Lạ. Mẹ Việt Nam ơi, đàn con lưu lạc tứ phương. Mơ một ngày về cùng dựng xây đất nước. Mơ một ngày về cùng nhau tạo dựng tương lai. đình Diệm hay Hồ Chí Minh ai đã vi phạm hiệp định Geneva 1954 Tác giả: Luật sư Nguyễn Hữu Thống Ba hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ở ai Lào và ở Campuchia Mệnh dân là hiệp định Geneva Cùng được ký ngày 20 tháng 7 năm 1954 Từ đó đến nay vừa đúng 50 năm Trong thời gian này có rất nhiều tài liệu, sách báo, thuyết trình và hội thảo đề cập đến vấn đề này Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn không có đồng thuận về tính chất và tác dụng của Hiệp định Bất đồng giữa người dân chủ và người cộng sản Bất đồng giữa những người dân chủ trong cùng một chiến tuyến Bất đồng giữa những sử gia hay luật gia Với những học giả hay những người hoạt động chính trị Các nhà sử học và luật học chỉ tham chiếu Và nguyên bản Hiệp định Đình Chỉ Chiến Sự Ở Việt Nam ngày 20 tháng 7 năm 1954 Để kết luận rằng về tính chất Đây là một hiệp ước thuần túy quân sự như Hiệp định Đình Chỉ Chiến Sự bàn môn điểm ký trước đó một năm ngày 27 tháng 7, 1953. Hai hiệp định quân sự này có cùng một tác dụng ngưng bắn, hay đình chiến và quy định một giới tuyến quân sự làm biên giới cho hai miền Nam Bắc. Là vĩ tuyến 38 tại Triều Tiên Và vĩ tuyến 17 tại Việt Nam Vì là những hiệp ước thuần túy quân sự Nên không có tác dụng chính trị Và các giải pháp chính trị Để thống nhất hai miền Nam Bắc Trong khi đó Một số những hoạt động chính trị Lại căn cứ vào những sách diễn giải lịch sử Của cuốn Bách Khoa Toàn Thư Anh Quốc hay Việt Nam Niên biểu của chính đạo Để khẳng định rằng Hiệp định Geneva Ngày 21 tháng 7 năm 1954 Chứ không phải ngày 20 tháng 7 1954 Là một hiệp ước chính trị Vì đã đưa ra giải pháp thống nhất Hai miền Nam Bắc Bằng tổng tuyển cử Vào tháng 7 năm 1956 Đây cũng là Lập trường chính thống của đảng Cộng sản Theo đó Vì Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã không thi hành Hiệp định Geneva và không tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước bằng đường lối hòa bình. Nên Hồ Chí Minh phải dùng đường lối võ trang để thống nhất đất nước. Đây là một nghi vấn lịch sử cần phải giải tỏa. Có hai cách nhìn để diễn giải Hiệp định Geneva. 1954, cái nhìn khái quát nhằm biện minh cho Việt Nam Cộng Hòa khước từ tổ chức tổng tuyển cử 1956 với lý do đơn giản là quốc gia Việt Nam không ký hiệp định cũng như Hoa Kỳ đã không ký vì không tham gia chiến tranh Đông Dương thứ nhất. 1946-1954 đến 1954. Ngày 18 tháng 7 1954 tại Hoa Thành Đốn Tổng thống S. Schauer, minh thị tuyên bố Hoa Kỳ không bị ràng buộc bởi Hiệp định Geneva nghĩa là giành quyền tự do hành động Lý luận này quá đơn giản nên sai lầm Vì những lý do sau đây Thứ nhất Quốc gia Việt Nam đã thực sự tham gia chiến tranh Đông Dương thứ nhất từ năm 1949 Sau khi thâu hồi chủ quyền độc lập do Hiệp định Élysée ký ngày 8 tháng 3 năm 1949 Giữa Tổng thống Vincent Auriol và Quốc trưởng Bảo Đại Với tư cách đại diện cho quốc gia, phái đoàn Việt Nam đã tham dự Hội nghị Geneva từ tháng 5 1954 với Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định và từ tháng 6 1954 với Ngoại trưởng Trần Quốc. Thứ hai, kể từ 1949, Việt Nam là một quốc gia liên kết với Pháp và là một thành viên của Liên hiệp Pháp. Người ký Hiệp định Geneva 1954 là Thiếu tướng Henry Deltier, đại diện Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Liên Hiệp Pháp tại Đông Dương, cùng với Thiếu tướng Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Bắc Việt. Chiếu quy chế Liên Hiệp Pháp trong thời chiến tranh, Việt Nam và Pháp cùng chiến đấu dưới danh nghĩa Quân đội Liên Hiệp Pháp. Do đó, chữ ký của vị tư lệnh hành quân Henry Deltel có hiệu lực ràng buộc quốc gia Việt Nam về mặt quân sự. Thứ ba, quốc gia Việt Nam đã thực sự tuân hành những điều khoản quy định trong Hiệp định Geneva như ngừng bắn, đình chiến, trao đổi tù binh, tập kết, quân cán chính theo giới tuyến quân sự. phía Nam Vĩ Tuyến 17 và đã tổ chức di tản gần 1 triệu đồng bào miền Bắc tị nạn Cộng sản trong thời gian 300 ngày tập kết. Như vậy, Hiệp định Đình Chiến Geneva đã được tuân thủ và thi hành về mặt quân sự. Vấn đề là quốc gia Việt Nam có trách nhiệm tổ chức tổng tuyển cử năm 1956 để thống nhất hai miền Nam Bắc về mặt chính trị hay không? Muốn trả lời câu hỏi này, phải có cái nhìn bao quát từ 55 năm, nghĩa là phải nhìn lại từ năm 1949, là thời điểm ranh móc lịch sử của Âu Châu và Á Châu. Tại Âu Châu, sau Thế chiến thứ hai, các quốc gia đồng minh Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô... Tổ chức tổng tuyển cử tự do tại các quốc gia Đông Âu do Hồng quân chiếm đóng Do những tập tục sinh hoạt dân chủ từ trước Thế chiến thứ nhất Nhân dân Đông Âu đã bỏ phiếu tín nhiệm các chính đảng dân chủ Như dân chủ xã hội và dân chủ cơ đốc Đảng Cộng sản chỉ được từ 5% đến 15% số phiếu Các đảng xã hội và lao động là đối thủ số 1 của đảng Cộng sản Tuy nhiên, Liên Xô đã không chấp nhận luật chơi dân chủ và đã dùng những thủ đoạn bạo hành sắc máu như ám sát, bắt cóc, đảo chánh để thiết lập chế độ Cộng sản. Tháng 10 năm 1949, với sự thành lập Cộng hòa Dân chủ, Đông Đức, Stalin kiện toàn bức màn sắt gồm 7 nước, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Đông Đức, Albany, Bulgari, Romania. Và từ đó đế quốc Soviet thành hình Và chiến tranh lạnh hay chiến tranh ý thức hệ bộc phát Cũng trong tháng 10 năm 1949 Mao Trạch Đông thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc Cộng sản Với tham vọng đế quốc họ Mao tuyên bố sẽ giải phóng 1.000 triệu con người Á Châu khỏi ách đế quốc tư bản Đây hiển nhiên là lời quốc tế Cộng sản thách thức thế giới dân chủ Tại Á Châu, sau khi thôn tính Trung Hoa, mục tiêu chiến lược của quốc tế là nhuộm đỏ hai bán đảo Đông Dương và Triều Tiên Tháng năm 1950, Bắc Kinh thừa nhận chính phủ Hồ Chí Minh và tăng cường quân viện cho Bắc Việt Và ngày đầu năm 1950, Hồ Chí Minh tuyên bố phát động tổng phản công Tại Triều Tiên tháng 6 năm 1950 với các chiến xa Liên Xô, các đại pháo và các trí nguyện quân Trung Quốc ngụy trang. Bắc Hàn đột nhiên xâm lăng Nam Hàn, nhờ yếu tố bất ngờ phe cộng sản đã chiếm thủ đô Hán Thành trong 3 ngày. Và sau năm tuần đã tiến đến mũi cực Nam Phú San như mũi Cà Mau tại Việt Nam cũng trong năm 1949. Tất cả các đế quốc Tây phương như Mỹ, Anh, Pháp, Hòa Lan đã lần lượt tự giải thể để trả độc lập cho 12 thuộc địa Á Châu. Một phần để thuận theo trào lưu tiến hóa của lịch sử, một phần để tránh cho các dân tộc bị trị khỏi bị Cộng sản lôi cuốn, cho Stalin có cơ hội mở rộng bức màn sắt từ Đông Âu qua Đông Á. Do đó... Hoa Kỳ trả độc lập cho phi luật Tân ngày 4 tháng 7, 1946. Cũng trong 1946 sau khi De Gaulle từ chức vì bị bất tín nhiệm trong cuộc trưng cầu dân Ý, Thủ tướng xã hội Leon Blum trả độc lập cho Syria và Libanon. Là thành viên khối Liên minh Hồi giáo, hai quốc gia này không gia nhập Liên hiệp Pháp. Và quân đội Pháp phải rút lui Trong những năm 1947 và 1948 Thủ tướng lao động Anh Clement Attlee Đã trả độc lập cho năm thuộc địa Á Châu Là Ấn Độ, Đại Hội, Miến Điện, Tích Lan và Palestine Trong năm 1949 Trong năm 1949 Pháp trả độc lập cho Việt Nam vào tháng 3 1949, cho Ai Lao tháng 7 1949, cho Cao Miên tháng 11 năm 1949 và Hòa Lan trả độc lập cho Nam Dương mùa giáng sinh 1949. Tại Việt Nam, sau khi Cộng sản phát động chiến tranh Võ Trang tháng 12 năm 1946, vi phạm hiệp ước Centeny tháng ba 1946 và hiệp ước Moutet tháng 9 1946 chính phủ Pháp quyết định không thương nghị với Hồ Chí Minh nữa theo Moutet Pháp sẽ không ký hiệp ước với những kẻ chỉ coi hiệp ước là phương tiện đấu tranh chính trị chứ không phải để thi hành hiệp ước do đó dưới thời Saint-Auriol ngay Từ 1947 đến 1949, Pháp đã thương nghị với phe quốc gia Việt Nam và đã ký với quốc trưởng Bảo Đại ba hiệp ước: hiệp ước sơ bộ Vịnh Hạ Long tháng 12 1947, thông cáo chung Vịnh Hạ Long tháng 6 1948 và hiệp định Elise ngày 8 tháng 3 1949. để trả độc lập và thống nhất cho Việt Nam ngày 23 tháng 4, 1949, với 45 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Quốc hội Nam Kỳ biểu quyết giải tán chế độ Nam Kỳ tự trị để xác nhập nam phần và lãnh thổ quốc gia Việt Nam độc lập và thống nhất. Trong lịch sử ngoại giao thế giới, Hiệp định Elize là một hiệp ước đặc biệt. Bình thường các hiệp ước quốc tế chỉ do các ngoại trưởng ký kết. Riêng Hiệp Lê Dê ngày 8 tháng 3 1949 đã được chính Tổng thống Vincent Aureole ký, nhân dân Cộng hòa Pháp. Tổng thống Vincent Aureole long trọng trao trả độc lập cho Việt Nam trước quốc dân Việt Nam, trước quốc dân Pháp và trước cộng đồng thế giới. Và nhân dân chủ tịch Liên Hiệp Pháp, Tổng thống Vincent Aureole yêu cầu quốc gia Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Pháp trong tinh thần bình đẳng, hợp tác và hữu nghị như trong các tổ chức Liên Hiệp Anh Quốc và Liên Hiệp Quốc. Từ nay, Việt Nam được hoàn toàn độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa và có quân đội riêng. Theo quy chế Liên Hiệp Pháp, Việt Nam và Pháp có chính sách ngoại giao chung trong việc thiết lập ban giao các quốc gia trên thế giới hay tham dự những hội nghị quốc tế. Về mặt an đồng, biên thủy của Việt Nam là biên thủy của Liên Hiệp Pháp mà Cộng hòa Pháp có nghĩa vụ phải bảo vệ. Giữa Việt Nam và Pháp có nghĩa vụ an ninh hỗ tương. Trong thời chiến tranh, hai bên sẽ thiết lập một bộ tham mưu hỗn hợp Trong đó, một tướng lãnh Pháp làm tư lệnh hành quân và một tướng lãnh Việt Nam làm tham mưu trưởng Hiệp định đình chiến Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 Là một hiệp ước quân sự với chữ ký của hai tướng lãnh Thiếu tướng Henry Detail với tư cách đại diện Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Liên Hiệp Pháp Tại Đông Dương Và Thiếu tướng Tạ Quang Bửu Thứ trưởng Quốc phòng Đại diện Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Bắc Việt Cũng như trong Hiệp định Đình Chiến Bàn Môn điểm Ngày 27 tháng 7 năm 1953 Chỉ có Một của vị tướng lãnh Hoa Kỳ Đại diện Quân đội Liên Hiệp Quốc Tại Triều Tiên Và một của vị tướng lãnh Bắc Hàn Đại diện Quân đội Cộng sản Bắc Hàn và Trung Quốc Hiếu tướng Tạ Quang Biểu đã ký tên trong cả ba hiệp định đình chiến ở Việt Nam, I Lào và Campuchia ngày 20 tháng 7 1954. Muốn có cái nhìn khách quan, chúng ta hãy đối chiếu hiệp định Geneva 1954 với hiệp định Elize 1949 và hiệp định Paris 1973. Hiệp định Elize. là một hiệp ước ngoại giao với tác dụng chính trị để trao trả độc lập và thống nhất cho Việt Nam. Vì là một hiệp ước ngoại giao nên nó có chữ ký của hai vị nguyên thủ quốc gia là Tổng thống Vincent Auriol và Quốc trưởng Bảo Đại. Về phía Pháp, còn có sự chứng kiến của Thủ tướng Henry Kerry, Ngoại trưởng Bidault, Bộ trưởng Pháp, Quốc hải ngoại Coast, Florida, vân. Về phía Việt Nam có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Trần Văn Hữu, một số nhân viên phái đoàn Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp soạn thảo Hiệp định Elysée như Bửu, Bửu Lộc, Đinh Xuân Quảng, Nguyễn Mạnh Đôn, Phạm Văn Bính, v.v. Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 cũng là một hiệp ước ngoại giao có tác dụng chính trị. thống nhất Việt Nam và có chữ ký của các ngoại trưởng Trần Văn Lắm, Việt Nam Cộng Hòa, William Rogers, Hoa Kỳ, Nguyễn Duy Trinh, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Nguyễn Thị Bình, Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Theo Điều 15 Hiệp định Paris 1973, việc thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình trên căn bản thương nghị và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam, không bên nào cưỡng ép bên nào, không bên nào thôn tính bên nào. Thời gian thống nhất sẽ do miền Bắc và miền Nam đồng thỏa thuận, theo nguyên tắc nhất trí. Vậy mà hai năm sau, khi hiệp định chưa ráo mực, Bắc Việt đã đem quân xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, Luật pháp văn minh của loài người đã bị thay thế bởi luật rừng xanh. Đây là một vi phạm cực kỳ thô bạo. Trong khi đó, các hiệp định đình chiến Geneva ngày 20 tháng 7 1954 và hiệp định đình chiến bảng môn điếm ngày 27 tháng 7 1953 là những hiệp ước thuần túy quân sự có tác dụng ngưng bắn hay đình chiến nhằm quy định một giới tuyến quân sự Đồng thời là biên giới của hai miền Nam Bắc Vĩ tuyến 17 tại Việt Nam Và vĩ tuyến 38 tại Triều Tiên Tại vùng giới tuyến thuộc quyền kiểm soát của quân đội Bên nào thì chính quyền bên ấy phụ trách việc quản trị hành chánh Hiệp định đình chiến ở Việt Nam gồm 47 điều Và 6 chương có nội dung thuần túy quân sự Như quy định giới tuyến, ngưng bắn, quân số, võ khí, căn cứ quân sự Liên minh quân sự Tù binh Thời gian tập kết Không phong tỏa Và không kình chống Ban Liên hiệp quân sự Và Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến Vân vân Hội nghị Geneva về Đông Dương Được triệu tập đầu tháng 5 1954 Với 9 phái đoàn tham dự Đại diện tứ cường Mỹ Anh Pháp Nga Là thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Bidel Smith Ngoại trưởng Anh Eden ngoại trưởng Pháp Bidault, ngoại trưởng Nga Molotov, thủ tướng Chu Ân Lai cũng được mời tham dự vì Trung Quốc có can thiệp vào chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Đông Dương, lúc này Trung Cộng chưa được gia nhập Liên hiệp quốc. Đại diện bốn quốc gia Đông Dương là Trần Văn Đỗ Nam Việt, Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu Bắc Việt, Samsari cao miền và một đại diện Ai Lào, Thứ trưởng Quốc phòng tạ Quang Bửu, ký cả ba hiệp ước đình chiến ở Việt Nam, Ai Lào và Campuchia thay mặt các tổng tư lệnh quân lực Bắc Việt, Ba Thết Lào và kháng chiến Khmer. Điều tình nghị sự là đình chiến hay ngừng bắn? Phái đoàn quốc gia Việt Nam đề nghị không chia các lãnh thổ, chỉ ngừng bắn tại chỗ hay ngừng bắn. Già bèo dưới quyền kiểm soát của Liên Hiệp Quốc. Tới tháng 7 năm 1954, quân đội Liên Hiệp Pháp vẫn kiểm soát các thị trấn lớn kể cả đường chiến lược số 5 Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và các giáo khu Bùi Chu phát diện. Quân số tại Điện Biên Phủ chỉ là 5% lực lượng Liên Hiệp Pháp. Ngừng bắn tại chỗ cũng là đề nghị của phái bộ Hoa Kỳ trong hội nghị bàn môn điếm. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho biết trong giai đoạn Hòa đàm, phe Cộng sản vẫn vừa đánh vừa đàm và số thương vong còn trầm trọng hơn cả trong giai đoạn vận động chiến. Kết cuộc, hội nghị đã chấp nhận ngưng bắn hay đình chiến theo một giới tuyến, vĩ tuyến 38 tại Triều Tiên, Triều Tiên và vĩ tuyến 17 tại Việt Nam. Hiệp định Geneva được ký hồi 12 giờ đêm ngày 20 tháng 7 năm 1954, đó là kỳ hạn chót để nội các Mendes-France ký một hiệp định ngừng bắn tức khắc. Nếu không đạt được kết quả này thì ngày hôm sau nội các Mendes-France sẽ từ chức. Ông đã minh thiệt như vậy với Quốc hội Pháp khi nhận chức thay thế Thủ tướng Lagnan ngày 17 tháng 6 1954. Không có sự chối cãi là Hiệp định Geneva được ký kết ngày 20 tháng 7, 1954, và không có Hiệp định Geneva ngày 21 tháng 7, 1954, như cuốn Ecclopedia Britannica và cuốn Việt Nam niên biểu đã ghi, đây là sai lầm cố ý có lợi cho phe Cộng sản. Ngày hôm sau, 21 tháng 7, 1954, bàn thư ký hội nghị phổ biến bản tuyên ngôn sau cùng N (declarations). Trong đó có điều khoản nói về việc tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7, 1956 để thống nhất hai nước Việt Nam. Tuyên ngôn sau cùng không mang chữ ký của bất kỳ đại biểu, phái đoàn nào của chín quốc gia tham dự hội nghị. Đây chỉ là một bản tuyên ngôn ý định, declaration Declarations of Intent, nói lên ý nguyện, mong ước hay khuyến cáo của hội nghị. Hai tướng, Deltel và Tạ Quang Bửu cũng không ký vào tuyên ngôn sau cùng. Về mặt pháp lý, tuyên ngôn không phải là hiệp ước nên không có giá trị pháp lý và không có hiệu lực chấp hành. Chúng ta chỉ đơn cử ba thí dụ tuyên ngôn độc lập. Hoa Kỳ ngày 4 1776 chỉ là một bản tuyên ngôn ý định nói lên ý nguyện của nhân dân Hoa Kỳ trong một giai đoạn lịch sử nó không có giá trị pháp lý của một hiệp ước và không có hiệu lực chấp hành mãi 6 năm sau anh Quốc mới ký Hiệp định năm 1782 để trao trả độc lập cho Hoa Kỳ sau cuộc đảo Chánh Nhật Ngày 9 tháng 3, 1945, vua Bảo Đại đã công bố bản tuyên ngôn Việt Nam độc lập ngày 11 tháng 3, 1945. Đây cũng chỉ là bản tuyên ngôn nói lên ước nguyện của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đó. Mãi 4 năm sau, ngày 8 tháng 3, 1949, Hiệp định Elysée mới được ký kết để hủy bãi các hiệp ước thuộc địa, Hiệp ước Bona 1862 và Hiệp ước Dupre 1874 và Hiệp ước Bảo hộ Pantenot 1884 để trao trả chủ quyền độc lập và thống nhất cho quốc gia Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 1945 của Hồ Chí Minh cũng chỉ là bản tuyên ngôn ý định Và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Bắc Việt chỉ được thừa nhận trên thực tế 9 năm sau bởi Hiệp định Đình Chiến Geneva vào ngày 20 tháng 7, 1950. Do đó, bản tuyên ngôn sau cùng 21 tháng 7, 1954 cũng không mang chữ ký của bất kỳ đảng trong chín quốc gia tham dự hội nghị Geneva, nên không phải là hiệp ước, không có giá trị pháp lý và không có hiệu lực chấp hành. Và Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã không vi phạm Hiệp định Geneva và ngày 20 tháng 7 1954 khi từ chối tổng tuyển cử năm 1956. Cũng trong ngày 21 tháng 7 1954, Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đã ra tuyên cáo phản kháng sự áp đặt các giải pháp chính trị trong một hiệp định thuần túy quân sự như Hiệp định Đình Chiến Geneva vào ngày 20 tháng 7, 1954. Mà không có sự thỏa thuận và ký kết của Phái đoàn Quốc gia Việt Nam, vả lại tạ Quang Bửu cũng không có tư cách đại dân miên Lào để giải quyết những vấn đề chính trị chiếu nguyên tắc dân tộc tự quyết. Tại Triều Tiên, hiệp định đình chiến bằng môn điếm đã được ký kết từ hơn nửa thế kỷ nay Vậy mà cho đến nay vẫn chưa có một giải pháp chính trị nào để thực hiện sự thống nhất Triều Tiên vả lại, các hiệp định đình chiến ở Ai Lao và Cao miền ký ngày 20 tháng 7 1954 Cũng chỉ nói về những vấn đề quân sự như ngừng bắn, rút quân, quân số, võ khí, căn cứ quân sự, liên minh quân sự, tù binh bang liên hiệp quân sự và ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến, vân vân. 8 năm sau, cũng tại Geneva, một giải pháp chính trị về thể chế trung lập Ai Lào đã được đại diện của 14 quốc gia ký nhận trong nghị định thư ngày 23 tháng 7 1962. Năm ngoại trưởng thuộc Ngũ Cường là Rusk, Hoa Kỳ, Home Anh Quốc, Romico, Tiên Sô, Houve, The Movie, Pháp và Trần Nghị, Trung Cộng. Sáu đại diện các quốc gia Đông Dương và kế cận là Vũ Văn Mẫu, Việt Nam Cộng Hòa, Ung Văn Kim, Bắc Việt, Tiêu Long, Càm Bốt, Ai Lào, Yanam Nama, Thái Lan và U Han, Miến Điện. Và ba đại diện các quốc gia trong Ủy hội Quốc tế kiểm soát là Ấn Độ, Green Gia Nã Đại và Rabaki, Ba Lan. Đây là một hiệp ước có tính cách ngoại giao và có tác dụng chính trị nhằm quy định thể chế trung lập của Ai Lào. Trở lại, việc thực thi Hiệp định Đình Chiến Geneva 1954 trong thời hạn tập kết 300 ngày, từ ngày 7, từ tháng 7 1954 đến tháng 5 1955. Khi chính quyền Ngô Đình Diệp đang lo tổ chức cuộc di cư và định cư cho gần 1 triệu đồng bào miền Bắc Tị năng Cộng sản, thì Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đã chuẩn bị tái phát động chiến tranh theo lớp làng như sau. Chuồn giấu võ khí để chờ cơ hội tái phát động chiến tranh Cài các cáng binh vào các cơ quan chính quyền địa phương hay các tổ chức quân chúng để tuyên truyền phản giáng và lũng đoạn Xoa diệu đấu tranh đối với những thành phần mệnh danh là địa chủ để xóa bỏ hành thù Nếu không dỗ giành được thì thủ tiêu Tập kết ra bắt những cán binh có khả năng và uy tín để tái huấn luyện chờ ngày trở lại Đặc biệt là trong những tuần lễ sau cùng của thời hạn tập kết Gấp rút tổ chức những đám cưới tập thể cho hàng vạn cán binh ra đi bỏ lại hàng vạn thiếu nữ Nhiều cô chỉ sống chung với chồng giam ba hôm Đó là kế hoạch cấy người, gây hạt nhân để hai năm sau khi những cán binh miền Nam hồi kết, họ sẽ có sẵn những tiểu tổ bí mật để sinh hoạt, tuyên truyền và gây cơ sở quần chúng. Đồng thời thành lập các đơn vị võ trang địa phương để yểm trợ các lực lượng võ trang từ miền Bắc kéo vào. Sau đó công khai hóa mặt trận giải phóng miền Nam để phát động chiến tranh võ trang nhằm thôn tính miền Nam bằng võ lực. Như vậy, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Geneva 1954 bằng cách chuẩn bị chiến đấu võ trang ngay từ khi thời hạn tập kết 300 ngày chưa mãn. Theo sách lược Cộng sản, các hiệp ước ngoại giao chỉ là những phương tiện nhằm thực hiện những mục tiêu chính trị. Thứ nhất... Ký hiệp ước sơ bộ saint tháng 3, 1946 nhờ Pháp tổng xuất quân đội Trung Hoa để thừa cơ thanh toán các đảng phái quốc gia như quốc dân đảng, đồng minh hội. Sau đó lại phát động chiến tranh Đông Dương thứ nhất từ 1946 đến 1954. Thứ hai, ký hiệp định đình chiến Geneva tháng 7, 1954 để tổng suất quân xuất Pháp ước quyền Tại miền Bắc, sau đó lại phát động chiến tranh Đông Dương thứ nhì để thôn tính miền Nam Thứ ba, ký hiệp định Hòa bình Paris tháng 1 năm 1973 để tổng xuất Mỹ Tổng xuất Mỹ và hai năm sau, khi hiệp định còn chưa ráo mực lại tổng tấn công võ trang vào thôn tính miền Nam Đồng thời hại nhục các quốc gia đã ký kết và đứng ra bảo đảm hiệp định bằng những hành động trí trá coi thường chữ ký và danh dự quốc gia đảng cộng sản việt nam đã đưa đất nước ra khỏi cộng đồng nhân loại văn minh đồng thời dạy cho các thế hệ trẻ thanh niên nam nữ những thủ đoạn gian mạnh quỷ quyệt làm suy đồi văn hóa đạo lý và sa đọa con người đến cả trăm năm về sau 50 năm nhìn lại chúng ta không khỏi ngậm ngùi đại hạnh của ấn độ Có một Gandhi theo chủ nghĩa dân tộc, đại bất hạnh của Việt Nam có một quốc theo chủ nghĩa quốc tế vô sản. Luật sư Nguyễn Hữu Thống Việt Nam đang sống trong lầm than. Người dân đang sống trong trại giam. Vì đâu dân sống trong khổ đau? Vì đâu dân sống trong hận sâu? Cộng đô sao mang tóc lòng than, Cộng đô cây bao cánh nhà tan. Cộng đô đang giặc dân Việt Nam. Cộng đô đang bán đất Việt Nam. <cười> Việt Nam, hãy cùng nhau hướng lên đấu tranh đòi tự do. Một Việt Nam ấm no nhân quyền.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 Người dân đang sống trong trại giam. Vì đâu đứt sông trong khổ đau. Vì đâu đứt sông trong hình sầu. Cộng đồ leo sang tóc lòng tan. Cộng đồ gây bao cánh nhà tàn. Cộng nô đang giết dân Việt Nam. Cộng nô đang bán Việt Nam ơi ai là người Việt Nam hãy cùng nhau đứng lên, đâu tranh đòi tự do. một Việt Nam ấm đó nhân quyền ơi con ông lạc lòng phục nhau xa ta đánh tan ngoài sớm xây dựng quê hương một Việt Nam phổng tròn uy xây dựng quê hương một Việt Nam